Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dùng mà để dẫn Nghĩa Quân Đến đánh giặc Tây Đang đồn trú ở làng Nhận lệnh quay lại làng Gã nói rõ mọi chuyện cho lãnh đạo Nghĩa Quân nghe Tuy vậy Họ lại cho rằng gã hèn Gã kiếm cớ thoái lui Duy chỉ có viên phó soán Là tin gã Người này nói Tôi tin anh Nhưng mà lần này về Ngoài việc giết giặc Tây Còn phải trừ họa cho dân Chẳng phải là một công đôi việc hay sao? Gã cho là phải, liền thuận theo. Thế nhưng dặn người này là không được bén mảng đến ao. Người này cũng đồng ý dẫn nghĩa quân đi theo gã về làng. Khi gần về đến nơi, họ cho một nhóm vào thị sát. Thế nhưng nhóm này một đi, không về. Nghĩ là bị giặc bắt, phó soái liền cùng gã vào trong để xem xét tình hình, đồng thời tìm cách giải cứu vào bên trong thì chả thấy dạng đâu nhóm thị sát cũng mất dạng cho rằng đây là chuyện chẳng lành gã liền nói với người phó soái trở ra nhưng người này không nghe bảo tôi có người đi theo vì chữ chung chữ nghĩa nay mà bỏ mặc họ mà đi thì chẳng phải là tôi mất đi cái chữ nghĩa ấy sao thế thì đi còn đi làm việc nghĩa còn xây dựng nghĩa quân là gì biết không lay chuyển được gã đành phải dẫn người này đến ao nhà mình tới nơi chẳng ai dọa ai mà cả hai mất hồn mất vía ở giữa sân con gải dài to như cái gốc cây cổ thụ đang nằm xung quanh nó là cả chục cái đầu người cả tay lẫn ta vứt lăn nông lốc do là đang giữa trời mưa gió con gải có lẽ ăn no cho nên nằm ấy phơi luôn phó soái cùng với gã lén lút lại gần người này vung dao chém mạnh vào cổ con gải nhát dao mạnh đến nỗi Con giải không cả kịp tránh Ăn một nhát sâu vào cổ Thế nhưng nó chưa chết Nó vùng lên định táp người này Nhưng gã lại lao đến Đạp mạnh vào cái cán đao còn đắm Cắm ở trên cổ nó Con giải đau đớn phì ra một đống nhớt Lẫn máu ngập cả một khoảng sân Nó quay người Định để cho người phó soái Ở quanh bị gai Ở trên mai của nó cắt nhoằng một cái máu đã phun xối xả gã kia lại đứng lên rậm mạnh lên mai vài cái nữa con đao lại cắm sâu vào bên trong cho đến khi chặt đứt đầu con dài từ cái cổ đã đứt của con dài một làn xương đen bốc ra tỏa đi kèm những tiếng ghê rợn cả cái xác và cái đầu con dài cuối cùng cũng co lại Cho đến khi chỉ cỡ như con vích biển. Người phó soái Bị thương còn thoi thóp. Mạng sống chỉ được tính bằng khắc. Do không thể để người này lại đây. Gã liền kéo ra. Vô tình dính phải nhớt con giải. Vết thương của người này tự nhiên lại khép lại. Dần dần tỉnh lại. Biết rằng cái chất nhớt ấy là vị thuốc. Gã liền lấy bôi hết lên vết thương của người này. Lại lấy máu con giải. Cho uống. Thế là người này không những còn giữ được toàn mạng mà cơ thể lại trắng kiện lên. Cho đến khi khỏe lại, người này quỳ lại gã rối rít, "Ướn cứu mạng này, tôi nguyện lấy thân này để đáp, nhưng vì tôi mà anh bất nghĩa, tôi cũng không giúp được." Gã thấy lạ liền gặng hỏi, người này bây giờ mới giải thích Khi anh gần quy tiên là con giải này xuất hiện nếu nó muốn hại anh thì nó cũng đã hại rồi chứ không phải là tốn công leo lên đến tận mái nếu nó không phải là cứu anh thì còn là gì Gã này nghe xong thì xúc động lắm Đúng là con giải tuy có dữ tợn nhưng lại chẳng có ý hại gã Cái thứ nhốt ấy nó còn nhả xuống chỗ gã nằm chắc chắn là muốn cứu gã trong lúc kiệt quệ. Mà thật trước giờ tuy nó xuất hiện kỳ dị nhưng đã bao giờ hại gã đâu cảm thấy mình mang tội gã tiến đến xác con giải bê lo lên nhận ra trong bụng của nó đang có gì quẫy đảm, liền rạch ra mở xem từ vết cắt ấy một đàn giải con ở trên mai là những cái sọ người trắng hếu túa ra ảo ảo bò xuống dưới ao sau việc ấy người phó soái cùng với gã về đại bản doanh mang theo đầu con giải báo cáo chẳng ai tin cho rằng đấy là sự bể thế nhưng người phó soái đứng ra làm chứng rồi chặt đầu con gà chỉ còn dính lại một chút nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện